các bạn đang nghe tại đọc truyện audio dot cùng người đàn ông này nói thêm nữa cô xoay người muốn chạy ra ngoài cũng không để ý đụng phải cái gì đó mất trọng tâm lui về phía sau vài bước mất thăng bằng đông cô chợt vật đặt mong ngồi xuống sàn nháy mắt ở trong mắt tụ đầy nước đáng ghét suốt ngày té ngã cái dễ ta hiện tại chân tàn tật có phải không ông cảnh thận nghe vậy kỳ quá nhìn cô cô cái này lại đang làm cái gì vậy ai khi dễ cô ta Rõ ràng là cô ta tự té ngã ma Từ sau vụ nổ Tính cách của cô ta xác thực thay đổi rất nhiều Nhưng nhớ lại những lần trước Lại khiến anh không thể không hoài nghi Đây hết thảy đều là hành động của cô Nhưng cô ta diễn cũng quá giống đi Lần này tự hồ quyết tâm không nhỏ Mới khiến người phụ nữ ích kỷ Lại sợ chết như treo Chịu đựng cái đau da thịt Để xuất ra khỏi nhục ghế sau Lạ nhất là chính mình Trong nháy mắt thấy cô đã ngã sắp xuống đáy lòng cảm thấy một cổ đau lòng Gặp quỷ rồi Anh thế nào là đối với người phụ nữ mình thập phần hoán hận sinh ra loại cảm giác chết tiệt này Giáo huấn trước kia anh từng chịu qua còn chưa đủ sao Đừng để bị cô ta lừa, người phụ nữ này vì đạt được mục đích không hề từ thủ đoạn Anh là mặt lạnh, nếu không có việc gì thì cô có thể đi ra ngoài Cố ý xem nhẹ bộ dáng đáng thương lúc này của cô Người phụ nữ này không đáng để anh mềm lòng vì cô ta Có cuộc diện như ngày hôm nay, tất cả đều là do cô ta tự tìm đến quả đắng Thu Thủy Tâm vừa cầm nạn vừa mượn lực giúp đỡ của cạnh bàn chậm rãi đứng lên. Tuy rằng chân đau đến làm cho cô muốn rơi lạ, nhưng là tính quật cường trò sinh khiến cô không muốn biểu hiện ra yếu ớt trước mặt nam nhân này. Cô khập kiển bước ra khỏi phòng sách. Âu cánh thần nhìn bóng dáng chật vật lại kiến cường của cô đáy lòng hiện lên hoài nghi. Người phụ nữ này thật là Angel, vợ của anh sao? Anh không phủ nhận, lúc nhận điện thoại cảnh sát gọi tới, biết được vợ mình ở hiện trường vụ nổ Anh kỳ thật là có chút vui sướng khi người gặp họa Người phụ nữ cùng mình sinh hoạt 7 năm này xảo quyệt tùy hứng, hư vinh ích kỷ Chỉ có khuôn mặt xinh đẹp nhưng lòng già lại giống như ráng rết Nếu cô ta đã chết, nhà này có lẽ sẽ bình yên một chút Nhưng là hiện tại, tính tình cô ta lại biến đổi rất lớn Thậm chí, ngay cả ăn oán nhiều năm qua của hai người cũng không nhớ rõ Trong nhất thời, anh cũng lâm vào tình trạng hoang mang trải qua một đoạn thời gian hiểu biết thuốc thủy tâm cuối cùng đã có một ít nhận thức đơn giản đối với Âu gia cô vàng vàng không nghĩ tới đưa nhiệm tổng giám đốc tập đoàn Âu Thị cả ngày là đầu đề của giới tài chính và kinh tế lại là Âu cánh thần nghe nói cha mẹ Âu cánh thần đã qua đời từ lúc anh ta còn rất nhỏ Thân là con một, anh ta được ông nuôi lớn. Mấy năm trước, sau khi Âu lão gia bị bệnh, vẫn bị cõi đây. năm ấy Âu Cánh Thần, 22 tuổi, phải nhận trọng trách giánh phát toàn bộ tập đoàn. Sau ngày hai người cãi vã không vui ở phòng sách, có một đoạn thời gian cô cũng không thấy Âu Cánh Thần xuất hiện ở nhà. Nghe người hậu nói, hình như anh ta đi công tác nước ngoài. Cô vốn định liền có thể như vậy mà vỗ vỗ mong đi, vết thương ở chân đã tốt lên nhiều, nhưng mà nghĩ kỹ lại, chưa nói rõ ràng đã bước đi như vậy, liệu có được hay không? Có thể khi Âu Cánh Thần trở về, liền đăng quảng cáo trên báo, cảnh báo và bỏ trốn, linh tinh hay không? Cô nghĩ trước nghĩ sau, vẫn là quyết định đem mọi chuyện nói rõ ràng thì có vẻ tốt không? Hiện tại cô không cần dựa vào nạn cũng có thể hành động tự nhiên, đi khắp các nơi trong nhà lớn của Âu Gia mà tìm tội, chỉ là ngôi nhà lớn này, Tuy rằng rất đông người, nhưng từ trên xuống dưới không một ai muốn dùng gương mặt hiền lành để đối đại với cô cả. Giống như mọi ngày, cô nhàn rỗi không có việc gì làm ra khỏi phòng ngủ, đi vào phòng khách. Nhìn thấy Ami đang cò rửa tay vịnh cầu thang, cô có ý tốt đi qua lộ ra một khuôn mặt tươi cười hết cỡ. Ami, có cần giúp gì hay không? Tôi giúp cô giặt khăn lao nha. Ami quái gì nhìn qua một cái, trong biểu tình mang theo vài tia khiếp sợ. Cô không hiểu, tiểu phu nhân từ trước bạo ngược, ra lệnh làm người người chán ghét, gần đây bị lên cơn điên hay gì, đi làm thân với mọi người. Bất quá mà kệ cô ta suy nghĩ cái gì, vẫn là ít chọc tới cô ta là tốt nhất. Không cần tiểu phu nhân, đây là chức trách của tôi. Thu Thủy Tâm thất vọng, nhún nhúng vai. Vậy tôi sẽ không quay rầy cô nữa. Cô không có việc gì, đi vào phòng bếp, nhìn thấy phúc tẩu đang vội vội vàng vàng. Không biết muốn làm cái gì Nàng thò đầu vào hỏi Phúc Tẩu chị đang làm bánh bao sao Nhìn một viên bột trắng noảng mềm mềm Có cảm thấy hình dạng này thật sự rất đáng yêu Rồi xuất hiện đột ngột của cô Làm cho Phúc Tẩu hoảng sợ Sắc mặt sợ hãi a thưa phu nhân sao cô lại tới đây Tôi rất nhàm chán Muốn hỏi có việc gì để giúp hay không Cô lộ ra khuôn mặt tươi cười lấy lòng Phúc Tẩu chị đang làm bánh bao đúng không Phúc Tẩu thật khó xử Tí phu nhân, nơi này toàn là bột, sẽ làm dơ quần áo của cô. Nếu cô muốn ăn cái gì, tôi có thể lập tức chuẩn bị cho cô. Cô có thể ra phòng khách, chờ một chút hay không? Nhưng là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net